Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Động trai gái lúc ăn lúc ngủ Tắm rửa tập thể trên mương lạnh Thay quần thay áo chỉ quây có mỗi tấm vải mũ Đó mới đích thực là mối bận tâm lớn Khiến bà không muốn Dung có mặt trên nông trường Bà nói Thì cứ để tao đi Tao già rồi Họ chỉ bắt nấu cơm thôi Không sao Dung cảm thế nào cũng không được Đành phải nghe theo lời mẹ Bà cụ dặn đi dặn lại mãi một câu Nhớ nha Nhớ là 5 giờ phải có mặt Chú ấy hẹn đúng 5 giờ Già trễ chú ấy mua của người khác thì khốn đấy Mà ra sớm quá Chú ấy chưa đến Nhớ gặp công an thì lại càng khổ Dung gật đầu đáp Con nhớ mà mẹ đừng lo bà mẹ lại thêm Ừ quên nữa chú ấy tên là Mạo Cứ bảo chú ấy là mẹ là con của tao Hỏi chú ấy, anh có phải anh Mạo vẫn mua sau của mẹ tôi không Nói thế là chuối biết ngay mà Dung muốn phì cười vì thấy mẹ mình dặn dò những điều không cần thiết Làm như nàng còn bé lắm và chưa bao giờ lao ra đời Tuy nhiên để mẹ an lòng nàng lại gật đầu và nhắc lại <cười> Vâng con nhớ rồi Nói chất câu trong đầu Dung trật nảy ra một ý tưởng mới mẻ Mà nàng tin chắc là nàng nghĩ đúng Đó là mẹ nàng sở dĩ cẩn thận dặn đi dặn lại như thế Chẳng phải vì coi nàng còn nhỏ Mà chỉ vì việc bán rau cho mạo Đối với bà là cả một nguồn lợi cực kỳ quan trọng Nuôi sống toàn gia đình nàng lúc này Trong xóm nàng cưng ngụ Đã lát đát có vài cô gái cùng lứa tuổi Vì nhà nghèo quá mà phải giả dạng bán thuốc lá Hoặc bán từng chai xăng ở lề đường Để bí mật giúp khách bán thân nuôi miệng Nếu nàng không chu toàn được công việc này Thì coi như nàng bưng nổi cơm của cả nhà đổ xuống cống Nghĩ vậy nàng nghiêm trang bảo mẹ Mẹ à mẹ đi thủy lợi vất vả hơn con Mẹ cứ lo cho mẹ đừng lo cho con Con nghe nói ở nông trường Lê Minh Xuân Nhiều khúc lội buồn đến quá đồ hối Rút chân không lên được Nhiều chỗ lại trơn như là đổ mỡ Mẹ đi mẹ nhớ vị người khác không thì ngã chết Còn việc bán rau ở nhà thì mẹ cứ yên chí mẹ dặn gì con sẽ làm đúng như thế mà. Hôm sau, gà chưa gáy tiếng thứ nhất, Dung đã khép cửa gánh rau ra đi, đến ngay địa điểm thường lệ mà mẹ nàng vẫn hẹn Mạo. Mạo có mặt trước, đứng bên kia đường nôn nóng chờ đợi, gã vén tay áo nhìn đồng hồ, rồi ngạc nhiên không thấy bà cụ đâu, mà lại thấy một cô gái trẻ đặt gánh rau ngay ở cái vị trí của bà hàng quen thuộc. Mạo ngư ngác nhìn một lúc Rồi xông sang Định hỏi xem nàng là ai Mà dám tranh chỗ của bà cụ Nhưng gã chưa kịp lên tiếng Thì Dung đã nở nụ cười thân mật Và gật đầu chào gã Trời còn quá sớm Ánh đèn lại úa mở Mạo rụi mắt nhìn cho kỹ Bởi gã chưa dám tin là Dung chào gã Mạo quay lại phía sau Và liếc nhìn hai miên Rồi khi biết chắc chung quanh không có ai Nghĩa là rõ ràng người đẹp cười với mình Mạo mới gật đầu mỉm cười đáp lại Đáp lại rồi Mạo cũng vẫn hơi ngờ ngợ Bởi Mạo có ấn tượng con gái miền Nam rất canh kiệu Ấn tượng ấy chẳng những Mạo chỉ nghe bạn bè kể lại Mà chính bản thân Mạo cũng từng trải qua đôi lần Khi ngõ lời vu vơ để chọc gẹo mấy cô đánh đá Mạo cho mày suy nghĩ Lẽ đâu một người đẹp như thế kia mà lại có cảm tình với Mạo Cho nên Mạo tự bảo mình đừng nên vội mừng mà nhỡ Gần tới trước mặt Dung Mạo quay đầu đưa mắt về phía cuối đường Tự hỏi sao đã quá giờ hẹn Mà bà cụ bán rau vẫn chưa đến Nhưng Dung kịp thời cất tiếng hỏi Này có phải anh là anh Mạo vẫn mua rau của mẹ tôi không? Mạo sáng mắt A một tiếng thật lớn rồi kêu lên Giời ơi cứ ngỡ là ai? Hóa ra cô là con gái bà cụ Dung gật đầu Vâng mẹ tôi vẫn nhắc đến anh luôn Khen anh hiền lành dễ thương Mạo cười ỏn ẻn khiêm tốn Trái tim run lên bẩn bật Gã tiết lại gần Đặt hai cái thúng bên cạnh Dung Và ngồi xuống phụ nàng chuyển rau quả Gã vui vẻ hỏi Thế bà cụ đâu mà cô phải đi bán thay Dung buột miệng đáp mẹ tôi đau mạo vội sụ mặt xuống cho đúng thủ tục phân yêu rồi chép miệng Thảo nào khổ nghe chuyện hott nhất tại đọc